cuối năm đó tổ vinh tây qua đời đạo nguyên tiếp tục tu học dưới sự chỉ dẫn của các đệ tử lớn của vinh tây ông đã hoàn tất một số công án và được thiền sư myo vị kế nghiệp của vinh tây ấn chứng cho mặc dù được thế đạo nguyên vẫn cảm thấy trong lòng có nỗi bất an nên ông tìm đường qua trung hoa học hỏi thêm ông đi khắp trung hoa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 Khi nghe đến câu cuối này, đạo nguyên bỗng liễu ngộ. Ông cảm thấy trong lòng sảng khoái, khoan hỷ lạ thường. Bao thắc mắc, các nỗi bất an đều tiêu tan cả. Hôm sau, ông bước đến phòng thầy, đốt một nén nhang và quỳ lại. Như tịnh, vốn đã biết rõ căn cơ đạo nguyên, nay nhìn thấy học trò mình đã đại ngộ qua cách đi đứng, quỳ lại, nên giả vờ hỏi Tại sao con lại thấp nha Đạo nguyên đáp Thưa thầy con đã xả bỏ thân tâm Như tịnh đang lặp lại Con đã xả bỏ thân tâm Thân tâm đã thực sự xả bỏ Đạo nguyên đàn trách Xin thầy đừng ấn chứng cho con một cách dễ dàng như vậy Như tịnh thản nhiên Ta có ân chứng dễ dàng như thế đâu Đạo Nguyên lắc đầu Xin thầy chỉ cho con thầy không ân chứng dễ dàng Như tịnh đáp Đây là xã bỏ thân tâm Đạo Nguyên cảm động, quỳ sụp xuống lạy thầy một lần nữa Như tịnh hài lòng gật đầu và nói Đây là xã bỏ, cái xã bỏ. Mặc dù đã được thầy ấn chứng, nhưng Đạo Nguyên vẫn tiếp tục tu học với như Tịnh thêm 2 năm nữa, trước khi từ giả thầy lên đường trở về nước. Tuy được coi là người đã mang giáo lý tàu động từ Trung Hoa về tuyền bá tại Nhật, nhưng thật ra Đạo Nguyên không hề có ý thành lập môn phái. Nếu Nguyên cướp kỹ các bài giảng của ông,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 quyết tâm thực hiện chân ngã của mình để đạt đến giác ngộ giải thoát. Tùy học trò thuộc loại nào mà ông giảng dạy cho họ phương pháp tọa thiền nào thích hợp nhất cho từng người. Đạo Nguyên là một trong những thiền sư siêu việt nhất của Nhật Bản. Ông dạy đạo một cách mãnh liệt bằng chính thái độ sống của mình. Ông viết bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng subo sensor đề các quan niệm sống từ những việc nhỏ nhặt giản dị nhất như cách thực hiện phương pháp vệ sinh trong tu viện đến những quan niệm lớn lao trừu tượng hơn như sự tương quan giữa con người và thiên nhiên vũ trụ khi được tiểu đình mời vào giảng dạy ông hẳn say cổ súy việc tu tập thiền định tại đây thì thấy những người tầm quyền chỉ coi thiền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 Khi sứ quân Tokijori hỏi ông, Có cách nào giảng về thiền một cách thật ngắn và thật dễ hiểu không? Ông đã trả lời, Đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Có thể nói, nhờ đạo nguyên, Mà sự giảng dị, thanh thiết và thành thực Đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm hồn người dân xứ này. Ngày nay, Một số người thường phân biệt phương pháp giảng dạy Giữa hai dòng Tào Động và Lâm Tế Họ cho rằng Tào Động chú trọng về tỏa thiền Trong khi Lâm Tế chủ trương tham công án Thật ra cả hai phái đều chú trọng đến sự tỏa thiền Cũng như tham công án Tổ Đạo Nguyên trước khi qua Trung Hoa Đã từng tu học với Tổ Vinh Tây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 Niêm Bình Tam Bách Tắc Nempio Sampiakusoku Gồm 300 công án nữa Để làm sáng tỏ phương pháp giảng dạy của mình Ngay trong bộ sách Chánh Pháp Nhãn Tạng Sobozenzo của ông Cũng chứa đựng rất nhiều công án Do đó không thể nói phái tàu động Chỉ chú trọng đến tỏa thiền mà thôi Có lẽ vì phương pháp chỉ quán đã tỏa Là một phương pháp rất cao Thuộc tối thượng thiền Sa-yo-su Những kẻ thiếu nhiệt tâm khó lòng tu tập Nên các thiền sư thuộc dòng tào động Đã phương tiện Dẫn dắt người mới nhập môn Tập đếm hơi thở Sổ tức Để cho tâm được hợp nhất Sau đó họ giảng dạy cách tham công án Để phá tung các vướng mắc của lý trí Tư tưởng, quan niệm, thành kiến Và sau cùng Mới dạy chỉ quán đã tọa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 cũng đều um mắt mãn rồi. Giờ đó một kiếm sĩ phải biết sử dụng kiếm một cách thông dung không qua giới sức. Chỉ khi cần thiết mới nỗ lực sức nhiều thôi. Chỉ quan đã tỏ là thế đó. Lúc mới tập ai cũng căng sức, mặc căng thẳng nhưng khi công phu đã chín muồi thì sự căng thẳng tự tự biến đi.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 Nó hoàn toàn vô cầu, vô niệm. Thực hành thiền như thế Chính là thể hiện chân tánh không hề ô nhiễm của mình. Và đó chính là thiền tối thượng thừa. Vì chùa Chúa Giêng Chỉ mở các khóa tu thiền vào lúc cuối tuần Nên một người bạn đã nói với tôi rằng Người ta không thể tiến bộ gì nhiều Nếu chỉ tu một cách tài tử vào lúc cuối tuần như vậy. Theo bà muốn tiến nhanh hơn người ta cần phải tham dự những tuần lễ niết tâm ra san vì trong tuần lễ này thiền sinh phải nỗ lực công phu ngày cũng như đêm vượt qua những trở ngại để chiến ngộ. Tôi được biết tại Maruyama có một thiền viện thuộc dòng Lâm Tế thường mở những tuần lễ nhíp tâm mỗi năm hai lần. Trong tuần lễ này, thiền sinh nỗ lực tham cứu công án và được thiền sư dô một trong những thiền sư nổi tiếng của phái Lâm Tế lúc đó hướng dẫn. Có ba cách tu tập, thỉnh tham, sơ san là những buổi giảng chung mà các thiền sinh phải tham dự để nghe các thiền sư dạy về phương pháp tu tập.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 với một tượng Phật bằng gỗ, nét khắc đơn sơ mộc mạc. Trên vách có một bức tranh lớn vẽ tổ Bồ Đề Đạt Ma đang quẩy tích giác đi về phương Tây. Quan sát là những bục gỗ được đóng cao lên để thiền sinh tọa thiền. Chúng tôi được vị tri cách tăng chỉ dẫn cẩn thận về cách thức đi đứng, sinh hoạt trong tuần lễ nhiếp tâm. Quý vị nên biết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 Bắt đầu từ sáng sớm, với một nghi thức phổ thông, trước khi chuyển qua phần thính tham, sâu xem. Thiền sư Zothen, người hướng dẫn khóa tu, là một vị tăng có nét mặt oai nghi và nghiêm khắc. Ông im lặng, chờ mọi người an tọa rồi mới đưa mắt nhìn quanh thiền đường, như để nhận diện từng người một trước khi lên tiếng.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 Điều quan trọng nhất là quý vị phải giữ công án này trong tâm Ngày cũng như đêm Sáng cũng như tối Đi đứng nằm ngồi Đều phải chú tâm nơi công án Không được nghĩ bất cứ một điều gì khác Phải sử dụng tất cả mọi năng lực trong người Để giữ nó trong tâm Tuyệt đối không được sao lãng Vì một phút ngập ngừng là hỏng hết công phu rồi. Chỉ một giây lơ đến, quý vị có thể đi xa cả ngàn dặm. Do đó, trong việc tham công an, quý vị phải hết sức đề cao cảnh giác. Phải biết gạt bỏ mọi vọng niệm mà chỉ chuyên nhất vào chữ vô mà thôi. Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu phần thính tham đã chấm dứt. Các tí sinh xếp bằng quay mặt vào vách và bắt đầu việc tham công án. Vì đã từng có thiền từ trước, nên tôi cảm thấy thoải mái ngay với cách ngồi này, nhưng không phải ai cũng như vậy. Nhiều người không quen, cứ phải thay đổi cách ngồi, co chân giữa tay, gây trở ngại không ít cho việc tập trung của người khác. Sau khi hơi thở đã điều hòa, tôi bắt đầu tập trung tư tưởng vào công án. Vì đây là lần đầu tham công án, nên trí óc của tôi chưa thuần thục, nhất thiết xoay chuyển tìm đủ mọi cách để giải công án này qua sự suy luận quen thuộc của nó. Nhưng kỳ đã được cảnh báo trước, nên tôi cố gắng loại bỏ những tư tưởng sáo rỗng này. Thoạt nghe tưởng dễ, nhưng thật ra đây là việc không dễ chút nào.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 nó không theo mệnh lệnh của tôi nữa. hơi thở của tôi tự nhiên tán loạn, đầu óc của tôi trở nên mơ hồ. đúng vào lúc tôi cảm thấy gần như không kiểm soát nổi, thì có tiếng gió rét nhanh tay và chiếc tĩnh thức côn bằng gỗ đã đập mạnh vào lưng tôi. tiếng vị tăng kiểm soát gâu đồ vang lên. Hãy cố gắng tập trung. Đừng tách rời công án dù chỉ một thoáng giây Lạ luận thay Cái đánh bằng tỉnh thất côn Có một mảnh lực kỳ lạ Làm tôi như thoát khỏi cơn mê Tôi vội ngồi thẳng người lên Hít một hơi dài để lấy sức Rồi tiếp tục tập trung tư tưởng vào chữ vô Về sau này Tôi nghe nhiều người phàn nàn về việc bị đánh bằng chất dậy này Khi họ ngủ gật Hay sao lãng tâm thân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 Tỉnh thức côn chỉ là một cây gỗ dài khoảng 1 thước, một đầu dẹp trông như chiếc mái chèo, được chế tạo bằng gỗ mềm nên dù có đánh mạnh cũng không thể gây thương tích cho ai được. Nên nhớ, mục đích của cây gậy này không phải để trừng phạt mà chỉ để thức tỉnh người đang buồn ngủ, khuấy kích kẻ đang mệt mỏi và cảnh tỉnh một người đang sắp sửa sao lãng thân tâm. Vị tăng sử dụng tỉnh thức côn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 Khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi Nhưng lần nào cũng thế Mỗi khi sắp sửa sao lãng Thì vị tăng cầm tỉnh thức côn Đã bước đến đập nhẹ vào vai tôi Và phải cố gắng chiến đấu mạnh liệt thêm nữa Tôi thầm nghĩ Tại sao tọa thiền lại là một sự chiến đấu Người ta hóa chẳng nói Thiền là ngồi yên tĩnh hay sao Tôi đã từng ngồi yên tĩnh lặng được thế mà Tại sao trong lối tu này Lại phải chiến đấu như thế Đang mãi mê suy nghĩ Thì vị tăng bước lại Ghé sát vào tai tôi Nói lớn Đừng mất thì giờ thắc mắc làm gì Hãy tập trung vào vô thôi Đó là điều duy nhất cần làm lúc này Chỉ vậy thôi Cứ thế Mỗi ngày Chúng tôi tiếp tục thăm công án như vậy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 còn bỡ ngỡ. Tôi không biết phải làm gì, hay thu xếp để trình bày sự hiểu biết của mình như thế nào. Chúng tôi đi dọc theo hành lang, ra hậu liêu, rồi tách tay vào đến lượt vào độc tham với Thiền sư Cho-ten. Tôi chẳng biết mình đã chờ đợi bao lâu, vì lúc đó, đầu óc tôi hết sức mệt mỏi vì tập trung quá độ, thân thể kiệt quệ, thiếu điều không đứng nổi nữa. Vị tăng phụ trách Ra hiệu cho tôi bước vào một căn phòng nhỏ Ở cuối dãy Dưới ánh nến leo lát Tôi thấy thiền sư Chô Than Đang ngồi yên lặng chờ đợi Lúc đó tôi không biết phải làm gì Hay tuân theo một nghi thức nào Bao nhiêu điều được dặn dò trước khi vào độc tham Tôi đều quen hết Nhưng dường như có một động năng nào đó Thúc giục Tôi thu hết can đảm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 Nhưng không thấy tôi nói gì. Ông khoát tay xa hiệu cho tôi lưu xa. Tôi đã thất bại trong việc tình bày kiến giải của mình về công án vô. Tôi bước trở về thiền đường. Trong một tâm trạng chán nản và tuyệt vọng cùng cực. Tôi không biết phải làm gì hay thế nào nữa đây. Công phu tu tập và sự cảm nhận vẫn ấp ủ trong lòng từ trước đến nay. Bỗng nhiên bị gạt bỏ một cách tủ phàm không thương tiếc. Tại sao Thiền sư Zhou không an ủi hay ban cho tôi một câu nói khích lệ hơn? Phải chăng Thiền sư Zhou giống vị lão sư của thần đạo chỉ là những người ích kỷ, lạnh lùng, đầy những mưu toan tính toán? Tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, mọi sinh lực trong người gần như mất hết. Tôi cố gắng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 trong tuần lễ nhất tâm này, một số lên quý vị chưa nắm vững được ý nghĩa của công an vô. Có lẽ quý vị chưa cố gắng hết sức. Chưa một lòng một dạ để sông chế với công an này. Một vài người trong quý vị đã có ra hài lòng vất kinh nghiệm nhỏ nhặt đạt được trong lúc tu tập. Nhưng đó chỉ là những chướng ngại mà thôi.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 Một số quý vị đã mắc lỗi lầm thông thường Là cố gắng đè nén các vọng niệm đó xuống Quý vị sẽ không thể thành công như vậy được Chư Tổ đã dạy Cố đạt đến cái tỉnh bằng cách dẹp cái động Thì cái tỉnh lại càng quy động hơn nữa Càng nỗ lực đè nén cái động bao nhiêu thì kết quả lại càng ngược lại bây nhiêu. Cái vô cùng triệu châu đối với người chưa quan triệt là một bức tường dày bằng sắt nung đỏ, không ai dám đâm đầu vào đó. Nhưng nếu dũng mạnh, cố gắng tham công án ngày này qua ngày khác, không một chút ngưng nghĩ, thì quý vị sẽ thấy nó chẳng có gì ghê gớm cả. Vừa nghe đến đó Tôi bừng tỉnh Và nghĩ rằng Có lẽ thiền sư Joe Ten Đã nói riêng cho tôi về phương pháp tham công án Suốt mấy ngày qua Tôi đã chẳng nỗ lực đè nén những vọng niệm xuống hay sao Có lẽ vì thế Nên tôi rất mệt Nhưng hiện nay Tôi đã hiểu Và biết đâu Tôi chẳng tiếng ngộ được trong một thời gian ngắn. Tự nhiên Tôi nghĩ việc gì phải chờ đợi đến khóa nhất tâm sang năm như vậy Tôi sẽ về nhà Tập trung năng lực Để giải công án này Rồi tới độc tham với thiền sư Châu Thang Để vị này ấn chứng cho Tôi rời chùa Rui Jiu Chi Với tâm trạng phấn khởi lạ lùng Và chuẩn bị ngay một thời khóa công phu tu tập riêng cho mình Tôi nghĩ Một khi đã nắm được bí quyết Thì thời gian kiếm ngộ chẳng còn bao lâu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 không chừng lại gặp loại chồn hoang rồi trở lại việc lên đồng nhập cốt thì mệt lắm tôi biết thằng con rể vẫn nghi ngờ động năng tu hành của tôi nhưng bất chấp mọi lời khuyên cản tôi nhất định cắt bỏ mọi ràng buộc với gia đình để tìm đạo tôi thương lượng với một người tiểu phu và mua lại căn lều đổ nát của ông trên núi mà ông không dùng nữa đó là một căn lều cỏ dột nát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 Với số tiền bán củi Tôi có thể mua thực phẩm Và không phải nhờ kệ gì đến gia đình nữa Lúc đầu tôi nghĩ Mình có thể chứng ngộ trong vòng một tháng Nhưng một tháng trôi qua Rồi hai tháng Ba tháng Mà tôi vẫn chưa tiến bộ được chút nào Tôi cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa Thay vì mỗi ngày ba buổi tọa thiền Tôi gia tăng lên bốn buổi Rồi năm buổi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 Hôm đó, khí trời giá lạnh Tôi bước vào căn lều giọt nát, trơ trụi, không có đồ đạc Và thấy bà Kimura Đang ôm bụng nằm xanh la trong ổ rơm dưới đất Tôi động lòng trắc ẩn Nghĩ đến cái chăn bằng nỉ đã cũ củ nát của mình Dù sao, cái chăn cũ cũng còn ấm hơn nằm ổ rơm Hơn nữa, bà Kimura lại sắp sinh Làm sao một đứa bé sơ sinh Có thể chịu đựng được thời tiết lạnh cắt rụt như thế này Tôi nảy ý định Cho bà Kim cái chăn cũ của mình Nhưng khi trở về lều Nhìn cái chăn rách Tôi lại có ý tiếc Không muốn cho Ngay lúc đó Tôi thấy rõ hạt giống tham lam Bỏng sẻn Vẫn còn ở trong tôi Và quyết định Tòa phải cương quyết diệt trừ tính tham lam này